Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Chương 332, vô tình bất cẩn lại đứng nhất. Kỹ thần hy hơi nheo mắt, nhưng cũng không để ý đến nữa. Dù sao, có một số chuyện, phải tự bản thân tháo nút thắt, gỡ gối trong lòng, ngoài ra không ai có thể giúp được. Cùng lúc đó, Nam khai lần lượt công bố thành tích của Lăng Vi và Triệu Linh Nhi. Lăng Vi kiếm được gần 1 triệu. Triệu Linh Nhi kiếm được 800.000. Phía bên Tăng Thiên Châu, cô nhìn số tiền mà hai người đàn ông kiếm được trong 30 phút thì không khỏi cạn lời. Phong Dục kiếm được 5 triệu, phải là 5 triệu, cụ thể là 5. Không không không, không không không, không thừa không thiếu một đồng nào. Tịch Cảnh Dương thì hơn 5 triệu một chút, cụ thể số tiền đó là 5. 201 314, Kỷ Thần Hy cũng nhìn thấy dãy số, gương mặt lần nữa nóng lên. Anh đây là đang muốn ngược cậu độc thân cả nước à? Ngược lại, tịch cảnh dương nào để ý đến biểu cảm vô cùng đặc sắc của mọi người. Anh cứ bình bình thản thản đi về chỗ ngồi của mình, trên gương mặt cũng chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Phong dục nhìn số tiền mà người kia kiếm được thì bật cười. Hóa ra người được mệnh danh thần công nghệ phiên bản nước giết, lại vì dỗ bạn gái vui mà tham gia trò chơi trẻ con này. Anh cười gì vậy? Phong tinh nguyệt nhìn ông anh vô duyên vô cớ bật cười mà nhíu mày hỏi. Phong Dục lắc đầu, hiện tại không nói được, đợi có dịp anh sẽ kể em nghe. Phong Tinh Nguyệt biểu môi giác bỏ, đường đường tổng tài công ty tốt 100 thế giới, lại đi thua một người thất nghiệp, anh nên xem lại bản thân anh đi. Thật ra Phong Tinh Nguyệt cũng thừa biết ông anh cả của mình đã cố tình khống chế số tiền kiếm được. Bởi vì trò chơi này đối với một người bình, trong 30 phút họ có thể kiếm được 500.000 đã là một con số không nhỏ. Để có thể khống chế kết quả ở con số vừa in 5 triệu, Lại càng không phải chuyện là ai cũng có thể làm được Nói rồi Phong Tinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện Xem phản ứng của ông anh cả của cô Thì người đàn ông này chắc chắn không phải là kẻ đơn giản Phong Dục không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô Chuyện để thua quả thật ngoài dự định của anh Ban đầu anh dự định chỉ cần kiếm được 2 triệu Thì chắc chắn sẽ giành hạng nhất Nhưng cũng vì người kia tham gia Nên anh mới phải nâng dự định đó lên 5 triệu Mặc dù vẫn có thể kiếm thêm nhưng làm như thế dễ khiến người ta nói anh bắt nạt người ngoài nghề. Dù sao thì người có cái mắt tổng tài trẻ tuổi ở đây cũng chỉ có anh, người kia thì có vẻ không muốn để lộ ra điều đó, nên có bị mắng thì cũng chỉ có anh. Nào ngờ hắn ta may mắn như thế. Vô tình may mắn giành được hạng nhất. Người xem trực tiếp cũng bị màn thùng cẩu lương của ai đó mà câm nín, không nói lên lời. Giải thích cho những bạn chưa hiểu ý nghĩa giải số mà anh trai thất nghiệp kiếm được, nên tôi xin phép giải thích cho nhé. Năm trăm hai mươi, anh yêu em. Một nghìn ba trăm mười bốn, một đời một kiếp. Mọi người tự ghép lại đi nhá, chứ tôi hết biết nói gì rồi. Cười mỉm chi, game này tôi cũng có chơi, trong ba mươi phút kiếm được hơn một triệu đã là điều không tưởng, này anh trai kiếm được hơn năm triệu. Tôi hơi nghi ngờ rồi đấy. Đến tổng tài công ty tốt một trăm như anh trai phong còn chỉ kiếm được năm triệu, vậy mà một tên thất nghiệp kiếm được hơn năm triệu. Rõ ràng là gian lận. Lầu trên à, dì gọi là chỉ kiếm được 5 triệu. Rõ ràng là chính anh trai Phong cũng khống chế kết quả của bản thân, xui thay người kia cũng làm vậy như vì phát e cơm chó e cho chúng ta, nên vô tình nhiều hơn anh trai Phong một chút thôi. Tôi không cần biết có gian lận hay không, tôi chỉ muốn nói là, tôi vừa nói với mẹ tôi, con sẽ gả cho anh trai thất nghiệp. Em yêu anh một đời một kiếp. Giờ tôi mới biết, hóa ra nữ xinh đẹp chỉ xứng với nam tài giỏi là thế nào. Họ quả thực quá đẹp đôi rồi. Cứ thế, hát các anh yêu em một đời một kiếp, được tịch cảnh dương đẩy lên hoster No 1, chiếm trệ đứng trên cả hát các về bài hát của Phong Tinh Nguyệt và Vũ Tinh. Ngoài ra, cũng vì màn cố ý này, đội của tịch cảnh đang vững vàng ở vị trí số 1 hơn nữa. Cùng lúc đó chương trình cũng tạm ngưng phát sóng một lúc để các khách mời có thể nghỉ ngơi và ăn uống. Còn về việc phát sóng, sẽ có một chương trình hoạt hình kéo dài 20 phút chiếu thay. Đủ thời gian trong lúc chương trình tạm ngừng. Đoàn xe nhanh chóng ghé vào một quán ăn ven đường, mọi người trên xe cũng lần lượt đi xuống. Lần này khác với mọi khi, kỹ Thần hi không còn cơ hội đi cùng bạn trai nhà mình nữa, bởi vì cô đã bị ba cô gái bám dính không buông. Hai anh em nhà họ tịch ngậm mùi nhìn bạn gái bỏ mặt mình mà mặt đầy quất hận qua ngồi cùng bàn với đám đàn ông độc thân còn lại trong đoàn. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net